ma đạo tổ sư tác giả mặc hương đồng xú chương một trọng sinh một ngụy vô tiện chết đại khoái nhân tâm cuộc đại bao vây tiểu trừ tại bãi tha ma vừa kết thúc chưa đến ngày hôm sau tin tức này liền như chắp cánh bay khắp toàn bộ tu chân giới so với tốc độ lan tràn chiến hỏa lúc trước chỉ có hơn chứ không kém trong khoảng thời gian ngắn vô luận là danh môn thế gia hay là tu sĩ sơn giả mỗi người đều đang nghị luận lần hành động bao vây tiểu trừ do tứ đại huyền môn thế gia dẫn đầu Cùng hơn trăm nhà lớn nhỏ tham dự hỗn chiến này, di lăng lão tuổi chết rồi, ai có thể giết hắn, còn có thể là ai, là sư đệ hắn, giang trừng, quân pháp bất vị thân, mang theo vân mộng giang thị, lan lăng kim thị, cô tô lam thị, thanh Hà giết thị tứ đại gia tộc xung phong, đem hang ổ bãi tha ma của hắn tận diệt đó, ta phải nói, giết rất hay, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không sai, giết rất hay. Cuối cùng cũng đem tai họa này trừ tận gốc rồi, nếu không phải vân mộng Giang thì thu dưỡng hắn, tài bồi hắn, ngụy vô tiện đời này chính là thứ trai trộn nơi hương giả phố phường, cách nào nhất được sóng gió như hôm nay, gia chủ Giang gia xem hắn như con ruột mà nuôi dưỡng, hắn ngược lại thì hay rồi, công nhiên phản bội, cùng tu chân giới đối địch, mất hết mặt mũi Giang gia, còn làm hại Giang thị cơ hồ toàn môn chết thảm, cái gì gọi là bạch nhãn lan vong ân phụ nghĩa, chính là đây. Giang trừng thế nhưng để tên này kiêu ngạo lâu như vậy, đổi lại là ta, lúc trước khi họ ngụy kia phản bội liền đâm hắn một đao, trực tiếp thanh lý môn hộ, bằng không cũng sẽ không khiến hắn làm ra những chuyện phát rồ sau này, còn nói cái gì tình cảm đồng môn đồng tu thanh mai trúc mãi chứ, các ngươi từ chỗ nào nghe tin tức giỏm này vậy, ngụy vô tiện không phải giang trừng giết, giang trừng chỉ là chủ lực đuổi giết mạnh nhất, là ngụy vô tiện chính mình tu luyện tà thuật gặp phản vệ. Bị thủ hạ quỷ tướng như tầm nhào lên cắn xé, tươi sống bị cắn nát thành bột miệng, ha ha ha ha, báo ứng, hắn nuôi mớ quỷ tướng kia tựa như một đám chó điên không buộc chặt nơi nơi cắn người, cuối cùng cắn chết chính mình, xứng đáng, nhưng lần bao vây tiểu trừ này nếu không phải gian trừng căn cứ vào nhược điểm của Ngụy Vô Tiện mà định ra kế hoạch, thành công hay không còn khó nói đi, các ngươi cũng đừng quên, Ngụy Vô Tiện trên tay có cái gì. Lúc trước một đêm hơn ba ngàn tu sĩ thành danh là như thế nào toàn quân bị diệt, ta nghe nói không chỉ ba ngàn, là năm ngàn đi, quả thực phát rồ, may mà hắn trước khi chết hủy mất vật yêu tà kia, bằng không lưu lại thứ này gieo hại nhân gian, càng thêm nghiệp chướng nặng nề ai, phải nói ngụy vô tiện này, năm đó cũng là thế gia công tử cực phú nổi danh trong tiên môn, cũng không phải chưa từng có giai tích, niên thiếu thành danh, là loại phong cảnh bực nào à. rốt cuộc hắn như thế nào đi đến một bước này, bởi vậy có thể thấy được, tu luyện thị phi chung quy vẫn nên đi chính đạo, đi tà ma ngoại đạo, nhất thời thì phong quan vô hạn, giống như thực không tồi, hắc, cuối cùng là kết cục gì, chết không toàn thây, cũng không tất cả đường tu luyện đều là sai, thật sự thì Ngụy Vô Tiện người này nhân phẩm quá kém cỏi, người người oán trách à, thiện ác chung hữu báo, thiên đạo hảo luân hồi, người sau khi chết, nắp quan khép lại. Nội dung đồng đại không khác biệt nhiều, ngẫu nhiên có dị thanh mỏng manh, cũng lập tức bị ép xuống, chỉ là trong lòng mỗi người đều đè nặng cùng một ý niệm không dám nói ra, tăng hùng ngụy vô tiện không thể triệu hoáng, nói cách khác, là tìm không thấy hồn phách của hắn, có lẽ là tại lúc vạn quỷ thôn phệ bị chia ra ăn, có lẽ là bỏ chạy khỏi đây rồi, nếu là cái trước, tự nhiên giai đại hoan hỷ, nhưng mà, di lăng lão tổ có phiên thiên diệt, có khả năng dời non lớp biển, Không ai hoài nghi điểm này, nếu là cái sau, vậy một khi nguyên thần hắn trở lại vị trí cũ, đoạt xá trùng sinh, đến lúc đó, tu chân giới thậm chí toàn bộ nhân gian tất sẽ nghênh đón sự trả thù và nguyền rủa càng thêm điên cuồng rơi vào trong cảnh không có thiên lý cùng tinh phong huyết vũ, đem 120 tòa thạch thú trấn sơn đặt ở đỉnh bãi Tha Ma, các đại gia tộc bắt đầu tiến hành nghi thức triệu hùng mình thường xuyên làm, nghiêm tra đoạt xá, sưu tập dị tượng các nơi, đề phòng cao độ. Năm thứ nhất, gió êm sống lặng, năm thứ hai, gió êm sống lặng, năm thứ ba, gió êm sống lặng, năm thứ mười ba, như cũ gió êm sống lặng, càng ngày càng nhiều người tin tưởng, có lẽ, di lăng lão tổ thật đã thần hồn câu diệt, cho dù từng lật tay làm gió ngửa tay làm mưa, cũng chung quy có một ngày trở thành con thuyền bị lật, không ai sẽ được vĩnh viễn cung phụng bên trên thần đàn, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.